các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cao lên một cách khó chịu, cố gắng ôm xác của đứa con đến bên nhà của Phú hộ Trinh, rồi sau đó tìm kiếm một sợi dây thòng lọng để kết liễu cuộc đời mình. Những con chó thì cũng đã nhận ra, chúng sủa lên ầm ĩ, nhưng Khánh thì nhanh chóng sai người gọi chó về để tránh việc nghỉ ngơi của toàn thể gia đình. Khang ở bên trong lẩm bẩm, hôm nay mới được uống ở nhà thoải mái đến mức độ vậy. Hắn ta lên tiếng. Mấy con này tiện đây thì cũng thịt luôn nó đi cho nhanh đi, đang thiếu mồi. Biết là nó say, cho nên lão Trinh cũng không có thèm đáp trả lại mà đi vào bên trong ngủ. Xác của người mẹ treo lủng lẳng trên cành cây lớn, được vắt sợi dây qua cùng với đó là một cái xác nhỏ đã được đặt ngay ngắn nằm ở phía dưới. Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn. Tiếng gió rít trên mọi ngóc ngách cũng đã bắt đầu kêu lên những cái âm thanh chói tai, như muốn đồng cảm với người mẹ xấu số một đêm dài trôi qua trong sự yên ắng, trời dần chuyển về sáng, không khí cũng oi bức dần theo. Lão cao dậy sớm như mọi ngày, lão đi chung quanh nhà một lúc thì đám người hầu chạy lại rồi báo cho lão biết. "Thưa ông, có chuyện lớn rồi ông ạ." Lão quay người lại, khuôn mặt thì vẫn giữ nét bình tĩnh như thường, lão quay sang hỏi, "Mày làm cái gì mà như ma đuổi thế hả? Nói rõ xem nào, bình tĩnh thôi. Mẹ con cái kim chết ở bên ngoài nhà mình ông ạ." tay người hầu thở một cách gấp rút. Khánh cũng đi ra ngay theo lời rồi nói: "Mẹ nó, chết mà cũng không để yên. Lôi hai cái xác ra ngoài sông mà ném đi, để ở đây mà làm bẩn nhà tao già. Mấy ngày nữa là cô út làm lễ đấy." Tên người hầu vẫn run run vâng dạ rồi đi luôn. Lão chính đi vào bên trong nhà rót trà nóng hồi, rồi ngồi nhâm nhi thưởng thức. Lão chậc miệng gật đầu, có vẻ như lão quá quen với việc này rồi. Người dân hôm qua sau khi dùng số gạo mà mình đã vay mượn được từ nhà phú hộ độc ác cũng đã bắt đầu đi kiếm cái gì đó để mà làm trả nợ vì thời gian khá là ngắn. Họ cũng đã chứng kiến những cái tay người hầu kia làm trò độc ác, nhưng họ biết làm sao bây giờ. Không thể lo lắng hay làm thêm được gì, bởi vì như thế chỉ có rước họa vào thân lại càng khổ. Mọi người bỏ qua hai tay người đầu đang khiêng cái xác ra bên ngoài sông như để hóa kiếp cho một số vật nghiệp ngã đi sang làng bên để tính tìm việc gì đó làm, nhưng mà ai nấy bên này cũng chẳng khác nhau là bao. Họ cũng mon men hỏi chuyện rồi cũng kéo nhau sang nhà phú hộ chính. Lão chính thấy ầm ầm ở bên ngoài thì mau chóng ra xem xem, gặp cái đám người lạ mặt không biết ở đâu đến ăn xin như thế này. Lão mau chóng thả mấy con chó giữ ra bên ngoài để mà ngăn cản. Khang và Khánh cũng nhanh chóng đi ra bên ngoài buông lời chửi bới, nhưng những con người kia cũng yếu thế lắm không còn gì để mất nữa. Mấy con chó hung hăng được thả ra lao vào cắn xé đám đông một cách dữ dội. Máu me cũng đã lấp kín con đường đất. Khung cảnh hỗn loạn với những tiếng gào thét. Mấy con chó lão trinh nuôi vì bị bỏ đói nên cũng chỉ biết lao vào để kiếm gì đó bỏ vào bụng mà thôi. Thay vào cái cảnh tượng đó là những tiếng cười lớn từ bên phía trong của ba bố con độc ác. Khang nhìn càng lúc mà càng sôi máu, hắn lấy chai rượu là vật luôn đi kèm với mình để mà đập vào đầu của một người đang chống cọi lại với cái hàm răng sắc nhọn của con chó hung hãn. Cả một đống hỗn loạn để lại vài người chết với mấy con chó lông cũng dính đầy vết máu. Đám người hầu ở trong nhà này, ngoài công việc bình thường lại còn có việc là vận chuyển những cái xác này đi nữa. Trong ai nấy cũng rất sợ hãi, nhưng nếu không làm thì vừa bị ăn đòn mà còn phải nghỉ việc nữa. trong thời buổi này thì kiếm được việc đã khó khăn lắm rồi, ra bên ngoài thì đói kém, ai mà chịu cho nổi. Nên dù sợ nhưng chúng vẫn phải ngoan ngoãn làm theo những gì mà ông chủ yêu cầu. Mấy ngày hôm nay sau đám người bên kia cũng thi thoảng đi qua chứ không có dám sang nữa, chỉ thi thoảng có vài kẻ đứng với nhau rồi tán gẫu gì đó rồi đi luôn. Ai nấy cũng sợ mà rùng mình khi đi qua nhà lão chính. Cô con gái út của lão cũng đã được giảm cưới xong xuôi, cũng đã chừa ra đấy rồi, nhưng do thời buổi khó khăn cho nên là cũng hoãn lại vài tháng cho ổn định hơn rồi cưới. Lão ta đi đi lại lại sang bên làng bên nhà thông gia để cùng nhóc bàn chuyện, mọi thứ dường như rất là êm xuôi. Hai bên cũng đã ấn định chọn ngày đẹp để nhanh chóng thực hiện. Lão chính thì đi về trong nhà và trong cái tiếng cười thầm, hai bên gia đình đều là hai nhà có quyền lực như nhau nên các mối quan hệ sau khi mà hai bên làm thông gia cũng sẽ nhanh chóng được cải thiện nhiều hơn. Lão vẫn sẽ tiếp cận được nhiều người ở bên trên có quyền có thế hơn. L Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net